các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net c h tiến thì tỏ ra mừng rỡ lắm ha h h h đến rồi tới rồi người đâu đốt đuốc lên n g ư n h đón ma vương tiếng trống chiêng vang lên hàng chục cây đuốc được thắp sáng cả một góc ngoài trời thì tối đen như mực mình ngước lên nhìn t i ê n đạo sĩ tiến kia hắn bây giờ có những hành động kỳ lạ lắm mắt hắn trợn trắng lên tay chân q u a q u á p biện há ra rồi uớ những gì không rõ hắn như thế được một lúc thì ngưng lại tiếng t r ố n g chiêng cũng dứt theo hắn đứng dậy khỏi ghế nhảy một cái xuống đất rồi nở một nụ cười man dợ đạo sĩ tiến à không hắn bây giờ không còn là đạo sĩ tiến nữa hai mắt hắn đen sì không còn nhìn thấy t r ò n g trắng nữa mình m à y hắn đỏ ửng lên đám áo đen xung quanh lật đật quỳ xuống rồi hô vang ma vương vạn tuế Ma Vương Vạn Tuế, thì ra Ma Vương kia nhập vào tên đạo sĩ tiến rồi. h ẹ n gì vào đêm hôm đó, mình đâm hắn không chết. Hắn ta tiến lại gần mình, nở một nụ cười rồi gật gật đầu. Thằng này khá lắm, cho ta mượn cái thân xác đã ngon lành rồi, giờ còn chiêu đãi ta một tên có nội lực nhiều như vậy, khá lắm khá lắm. Ta thưởng, ta sẽ trọng thưởng. i ọ n g nói phát ra từ miệng đạo s ĩ tiến nhưng tuyệt nhiên không phải là giọng nói của hắn đó là một giọng nói ồm ồm khàn đặc rất đáng sợ hắn rút ra một con dao khảm ngọc trông rất đẹp mình nhắm mắt lại biết trước chuyện gì sẽ đến với mình rồi anh buông xuôi ngửa cổ lên trời giọt a máu đã đổ tiếng rên đau đớn vang lên có gì không đúng minh nhủ thầm rồi mở c h o à n g mắt ra Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, trước mặt Minh là Ngọc Hoa. Không biết từ lúc nào cô xông tới ôm lấy Minh, lấy thân mình để đỡ lấy nhát dao cho anh. Sự việc quá bất ngờ khiến Minh nghẹn họng, chỉ thốt lên được tên cô rồi cứng lưỡi. Ngọc Hoa vẫn ôm chặt lấy Minh rồi nói: Em xin lỗi, em không ngờ chuyện lại thành ra thế này, anh Minh, em xin lỗi. Chưa kịp d ứ t cầu thì cả Hoa bị tên đạo sĩ tiến. đưa tay gạt ra một bên. Cô ngã lăn ra đất, vết đâm ngay giữa lưng cô làm máu tuôn ra ảo ảo. Đạo sĩ tiến toan cầm con dao đâm thêm lần nữa thì bỗng khựng lại. Ngọc Hoa em. Gương mặt của hắn bây giờ đột ngột biến đổi, một lần nữa vẫn quái dị như lúc nãy, còn một lần nữa lại trở lại bình thường. Hắn đưa mắt nhìn Ngọc Hoa, khuôn mặt h o ả n g hốt lắm. Em. Hắn ta định bước lại chỗ Ngọc Hoa. thì tự nhiên co giật một luồng khí đen từ mắt mũi miệng hắn tuôn ra kèm theo đó là cái giọng ồ ồ khàn đặc lúc nãy bọn người phạm ngu rốt cút đi tao không cần cái thân xác ngu nhược này nữa tiếng nói vừa dứt thì tên đạo sĩ tiến ngã gục xuống đất bất tỉnh luồng khí đen kia bay thẳng lên trời nó hóa thân thành một con rồng màu đen nhánh nó phì phò thở ra từng hơi lạnh buốt đến thấu xương cái thân xác thằng nhỏ này coi bộ cũng được đấy. sau khi ta hút hết nội lực của ngươi xong, thì cái thân xác này sẽ rất hợp để ta tu luyện. ha ha ha ha dứt lời thì con rồng đen kia lao thẳng từ trên xuống, nó định đâm xuyên qua người mình. mình mở mắt nhìn chừng chừng vào nó rồi hét lên một tiếng. đùng, một tiếng nổ rền trời vang lên, cát bụi bay mù mịt tứ phía. một lúc sau thì khói bụi tan dần. thì mọi người ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Long, Long tướng. Lão đạo sĩ tiền sáu thốt lên với ánh mắt khiếp đảm. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn trên trời. Mình bây giờ đang lơ lửng ở giữa trời. Xung quanh anh là một vầng hào quang màu vàng. Nhưng đặc biệt hơn là sau lưng minh, một con rồng màu vàng đang sáng rực trên bầu trời. Minh từ từ hạ xuống đất rồi nằm vật ra. con rồng đen lúc nãy cũng lơ lửng ở hướng đối diện nó có vẻ hốt hoảng không kém l ò n g tướng chẳng phải 500 năm trước người đã bị ta giết rồi hay sao ngay lập tức một giọng nói như sấm cũng vang lên ngày xưa ngươi dùng thủ đoạn để hãm hại ta kết quả ta vong mạng ngươi thì bị đẩy xuống âm phủ mà chịu phạt qua bao nhiêu luân hồi chuyển kiếp Hôm nay chúng ta được gặp nhau rồi. Hôm nay ta phải giải quyết hết ân oán từ trước đến nay chứ. r ấ t lời, thì hai con rồng lao vào nhau mà cắn xé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net hot tại